Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không dám phản kháng lại lời nói của Sở Thế Kiệt Một tay ôm lấy đứa bé Một tay cầm hai sợi tóc Một đen một nâu Nhịp chân bước loạn trọn mà rời đi Những người đang đứng ngoài cửa Cũng bị Sở Thế Kiệt đuổi đi rồi bù một tiếng Cửa đã bị đóng lại không khí tĩnh mịch cứ bập bênh Trong hơi thở của cô ấy Sao mà lẽ lẽo Sao mà mỏng manh như vậy Hạ thất thắt Với về mặt hoang mang Liên tục thở sâu để lấy lại hơi thở Nhưng cũng chưa đủ làm cho nhịp tim ổn định trở lại Sờ Thế kiện không tin cô ấy Thậm chí anh ấy còn nghi ngờ Đứa bé ấy không phải là con của mình Sự tiến nhiệm của anh ấy đối với cô ấy mỏng manh như tơ nhện Kéo nhẹ một cái sẽ đứt ngay Hạ thắt thắt Tay nắm chặt ga giường Răng trên gắn mạnh xuống cánh môi dưới Gần như chảy máu Môi tay của máu lan ra khắp khoang miệng Cô ấy không ngừng tự thôi minh mình rằng Đừng sợ Để báo cáo Adien có rồi Sở Thế Kiệt sẽ tin cô ấy thôi Đứa con nhất định là của anh Kiệt Sự hiểu lầm của mọi người Nhanh chóng sẽ được làm sáng tỏ Nhưng khi Sở Thế Kiệt xuất hiện trước mặt cô ấy Trên tay cầm hai phần báo cáo kết quả ADN Đồng thời hung hãn quăng báo cáo đó vào mặt cô ấy Lúc ấy hạ thất thất ngớ người ra Cả người run dày Trên tay bấu tràn phần báo cáo Thôi lên những lời không thành điệu Anh Kiệt không phải vậy đâu Trong đây nhất nên có gì đó nhầm lẫn Đúng rồi hai phần báo cáo này nhất định là viết nhầm tên rồi anh làm sao có thể không phải là cha của đứa bé này được đứa con này chắc chắn là của anh mà đủ rồi tôi không muốn nghe cô ngụy biện nữa hạ thất thất chúng ta ly hôn đi tôi thật sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt chán ghét của cô một giây một phút nào nữa sau đó lấy đơn ly hôn ra để trên đầu gối của hạ thất thất sở thế kiệt rút cây bút ra cố gắng nhét vào tay cô ấy nghiêm nghị nói ký bảo đi không anh kiệt em không ký anh đi em đi đứa con đó chắc chắn là của anh mà Đừng nói là đứa con này không phải của tôi, cho dù là của tôi đi chăng nữa thì của hôn nhân này nhất định cũng phải ly." sở thấy Kiên Mạn lấy qua hàm yếu ớt của Hạ Thất thắt, lạnh lùng hỏi, "Hạ Thất Thất, cô nghĩ rằng trong tình trạng cô và một Tư Vận ngoại tình với nhau, còn bị những bác sĩ y tá trong bệnh viện nhìn thấy hết, người đàn bà đi tiện như cô, tôi có cần nữa không? Và cô, còn xứng đáng làm con dâu nhà họ Sở nữa không?" Huyết sắc trên gương mặt của Hạ Thất thắt dần dần tan đi, đúng là như vậy, cô ấy bị bắt gian tại giường lại còn ngay cho bệnh viện của nhà họ sở những lời đùa đó nhất định sẽ bị lan truyền đi rồi sở thế Kiệt bị đội lên đầu một chiếc mũ màu xanh lấp lánh người đàn bà như cô đây anh ấy sao mà cần nữa nhưng cô ấy thật sự là vô tội cô ấy thậm chí không hiểu được tại sao mục tư vẩn lại xuất hiện trên giường của cô ấy và trải qua lần đó mục tơ vận đã bị bệnh viện cách chức thậm chí cấm xuất hiện trong bệnh viện ngay cả cơ hội muốn hỏi thăm tình trạng của mục tơ vận cũng không có Sự đau khổ tôi cùng hiện lên cho mắt của Hãn Thất Thất Cô ấy hèn mọn mà van xin Anh Kiệt, em yêu anh Em thật sự không có phản bội anh Đứa con là của anh mà Anh tin em đi, tin em có được không Tôi tìm một cái lừa đảo cũng không tin cô Sở thế Kiệt nói một cách lạnh nhạt Sau đó nằm lấy tay của cô ấy Ép cô ấy cầm cây bốt lên Hãn Thất Thất vùng vẫy Không, em không ký Anh Kiệt, anh buông tay em ra Mau ký đi Sở Thế Kiệt dùng sức cầm lấy bàn tay cô ấy thay cô ấy một nét Một gạch viết lên tên cô ấy Hạ thất Chỉ còn thiếu một chữ thất nữa Thì sẽ ký xong tên cô ấy Hạ thất thất như một người điên Và bắt đầu vùng vẫy Cô ấy quay đầu lại và cắn lên cánh tay của Sở Thế Kiệt Đây là lần đầu tiên cô ấy cắn Sở Thế Kiệt Lần đầu tiên Làm ra một hành động tổn thương anh ấy Bình thường Sở Thế Kiệt Nhốn đôi chân mày lại Thì cô ấy đã lo lắng không yên rồi Mà bây giờ cô ấy lại cố gắng dùng sức để cắn anh ấy Cô ấy khóc lên Nước mắt như thắt nước chảy Trong vài mắt long lánh đó lấp lẽ ánh hào quang của sự bướng bình Nhưng không ngang tẳng của cô ấy Cô ấy yêu anh ấy Cho dù có mình đấy thương tích Cô ấy cũng không ly hôn Trong phút chốc đó Sở thế nghiệt biến hào quang trong mắt cô ấy Làm rung động, gồm mặt nhợt nhạt Ngay cả cánh môi lúc cắn vào tay anh ấy Vì dùng quá sức Nên đã chuyển sang trắng bạch Cô ấy cắn chặt, đưa mắt nhìn lên, hiện lên sự cố chấp không thể xâm phạm, đang được dâng chào. Cô ấy nhìn vào ánh mắt anh ấy, mang theo sự thức giận, giận sờ thế kiệt ép cô ấy ký tên. Nhưng nhiều nhất vẫn là tình yêu sâu sắc và những lời van xin đó, van xin anh ấy đừng bỏ rơi cô. Anh ấy bất chợt, nhớ lại những đêm anh về nhà trễ. Anh ấy vào phòng và cô ấy không ngủ, cố gắng chống đôi mắt lên. Cô ấy ôm trước gối, người quận lại trên ghế sofa mà ngáp. Nhưng trong dây phút khi nhìn thấy anh ấy, thì cô liền nở nụ cười rực rỡ và dịu dàng hỏi: "Anh Kiệt, anh về rồi à? Anh có đói không? Em mâm lại đồ ăn cho anh nhé. Hay là anh muốn ăn cái gì, em nấu cho anh ăn?" Sờ thấy kia chẳng ghét của ấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net